Các bạn đang thử thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc khôngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 28 Suy luận Nguồn gốc thuật thay đổi dung mạo có thể truy nguyên đến cuối thời thương, đời thời chu Vào thời xuân thu chiến quốc, thuật dịch dung đã đạt đến đỉnh cao Đến giờ, mặc dù đã gần như thất truyền nhưng trên giang hồ vẫn còn phép cải trang giả dạng cũng chính là thay đổi những đặc điểm nổi bật trên gương mặt và trang phục nhằm che mắt kẻ khác. Mạnh Tiểu Lục đã nhiều lần sử dụng phương pháp này, nhưng giả trang chẳng qua chỉ là bước sơ khởi của thuật dịch dung mà thôi. Thuật dịch dung chân chính thậm chí còn có thể mô phỏng một người khác. Nếu muốn giống hệt thì e là còn khó hơn lên trời, nhưng mô phỏng 7-8 phần đã thừa đủ để gạt người, những người không mấy thân thiết với nhân vật kia rồi. Nắm bắt được đặc điểm tướng mạo của người bị mô phỏng, rồi thay đổi tướng mạo là mấu chốt nhất. Ngoài ra, còn yêu cầu thay đổi cả về trang phục, giọng nói, khẩu âm, thậm chí là cả ngoại hình. Ngón nghề này là sở trường của phong môn. Trước đây, Mã Vân từng kể, Long phong của phong môn rất tinh thông, thường đóng giả làm quan chức gấp cao đi lừa gạt, trăm lần thắng lợi cả trăm. Có thể thấy thuật này của y cao cường tới mức nào? Hai người mới đến này không phải là người của phong môn, mà là Mã Vân và Mã Lôi. Hai bọn họ chỉ cần che giấu tướng mạo vốn có chứ không cần đóng giả làm người khác, nên không khó mấy. Mã Vân dở trò này không phải chỉ một hai lần, mạnh tủ Lộc hiển nhiên cũng đã từng thấy. Thoạt trong vóc dáng của gã đã nhận ra Mã Vân, mới đầu còn chưa dám xác định. Đến khi Mã Vân ngước mắt nhìn gã, gã mới hoàn toàn chắc chắn. Bất kể người ta ăn mặc kiểu gì đôi mắt cũng không thể nào gạt người. Mã Vân định cùng Mã Lôi đến tìm mình Vậy thì người còn lại không cần phải nói Cũng biết chắc là Mã Lôi rồi Quả tim treo lơ lẫn của tiểu lục Rốt cuộc cùng rớt xuống Nếu không phải Mã Lôi khá quan trọng Về tôn ti vai vế Gã sớm đã ngoát miệng ra chửi rồi Hai huynh đệ này của chú thân thủ Cũng khá lắm Mã Vân khen ngợi Lúc trước đã muốn thử bọn họ rồi Hôm nay xem ra tính cảnh giác và bản lĩnh Đều không tệ chút nào Mã quốc lương cảm thấy mình thua rồi còn bị nói là thân thủ khá rõ ràng là đối phương đang chê cười liền hừ một tiếng xoay người bỏ về phòng ngủ tiếp vừa nãy y bị mã lôi đánh cho không nhẹ cả người đau nhất xong vẫn cố làm ra vẻ không sao ngẩn cao đầu ưỡng ngực mà đi Mã quốc tài thì làm mặt lạnh luôn nói cảm ơn ông anh đã khen ngợi lục gia còn có dặn dò gì nữa không anh dẫn tố tố qua bên đó Tôi có chuyện cần bà. Mạnh Tử Lục nói. Đợi Mã Quốc Lương, Mã Quốc Tài, Lâm Tố Tố đều đi khỏi. Mạnh Tử Lục mới nói. Hai vị sư huynh, sau này bớt bớt dở mấy cái chiều bất ngờ này ra đi nha. Nếu tôi mà sợ quá ngất lăn ra đấy, hóa ra các anh ủng công à. Nào phải các anh không biết cái thằng em này nhát gan đâu chứ. Chịu thôi, bắt kinh tai vách mặt rừng. Chúng ta phải che giấu hành tung mới tránh được đám phản đồ của mã gia và thám tử của khuyết môn theo dõi à. Mã Lôi nói, ai biết được, gõ cửa mãi mà chú mày cũng không chịu ra mở. Lại còn làm kinh động cả hai người ở sát vách nữa. Vừa rồi gây ra ẩm ý, suýt chút nữa là lộ đấy. Mã Vân cười nói, không thấy trong phòng có người đẹp à. <cười> Tiểu Lục, chú rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Mạnh Tiểu Lục xấu hổ đỏ cả mặt, gãi đầu không biết nên nói sao cho phải. Mã Vân lại vỗ vai gã bảo, có gì phải ngại đâu chứ. Đối xử với người ta cho tốt vào Đợi khi mọi việc đều xong xuôi Thì rời xa giang hồ Chuyên tâm lo việc làm ăn đi Giờ trên dưới mã da đều khâm phục chú á Bảo rằng á người đi ra từ mã da Không có ai là kém khỏi cả Chú làm ăn giỏi như vậy Lại tự mình xong pha gây dựng được danh tiếng ở Thượng Hải Quan trọng nhất là Còn đã kết được khuyết môn Dành lợi ích cho mã da chúng ta nữa Khuyết môn cũng chia địa bàn cho mã da nữa à Mạnh tiểu lục thực sự không biết chuyện này khiến gã hết sức ngạc nhiên Má Vân gật đầu Đúng thế Sau khi chia một ít địa bàn và lợi ích cho Yến xào và phong môn chúng cũng chia thêm cho Mã Gia chúng ta một phần để lấy lòng Ngô Khắc Dũng vòng vo tam quốc hồng moi tin từ chỗ chúng ta về sau chắc chắn cũng sẽ khơi chuyện từ chú chỉ là chúng ta không nói chuyện này với chú chú cứ coi như là không biết lão ta tự nhiên sẽ không phát hiện được sơ hở gì Mã Lôi nhét mép nói. Nói chung là chú làm chuyện gì? Mã Vân đi đâu gặp ai cũng khoe loạn lên cả. Còn vui hơn là chính mình làm được nữa. Mã Vân còn không mang quà ra cho Tiểu Lục xem đi. Mã Vân gật đầu, lấy ra một cái túi nhỏ. Mở ra, chỉ thấy bên trong bọc có một ngón tay lốm đốm vết máu. Xem ra đã chặt xuống một thời gian rồi. Mạnh Tiểu Lục lấy làm lạ hỏi. Thế này là ý gì? Ngón tay của Khương Khang. Mã Vân nói Mạnh tiểu lục kích động đứng bật dậy hỏi Bắt được hắn rồi hả? Người, người đang ở đâu? Mã Lôi lắc đầu thở dài đáp Không có bắt được Chú đừng nóng Nghe ta nói cái đã Dạo trước á Mã Gia phát hiện ra hưng Khang chơi trò dưới chân đèn thì tối vẫn ẩn nắp dưới mí mắt của Phong Môn Mai danh ẩn tích trốn ở Trùng Khánh Mặc dù Phong Môn cũng rất muốn bắt được hưng Khang Nhưng á, ngại chuyện lúc trước Nên không tiện lùng sụp trắng trận quá Về phía mã da, nếu hành động quá nhiều tại tổng bộ của phong môn thì cũng hơi quá trớn. Xét về tình thì phong môn xấu mặt, mà xét về lý thì họ cũng sợ mã da nhân cơ hội này cài cắm cơ sở ngầm. Dẫu sao á thì từ sau khi mã nhiêu lông qua đời, mối quan hệ mật thiết mới được xây dựng giữa phong môn và mã gia cũng có phần lỏng lẽo rồi. Hai bên đều phải đề phòng lẫn nhau. Vì vậy, phong môn chỉ có thể gắn sức phối hợp Mãi Gia cũng không thể quá ngang nhiên mà lùng sụp trắng trợn. Kẻ nào tự giúp mình thì trời sẽ giúp kẻ ấy. Sau khi tiểu lục triều đình được vụ xung đột trên thị trường thuốc phiện ở Thương Hải do khuyết môn dãy lên, mọi chuyện đều thay đổi. Phong Vương có lý do, bèn đồng ý giúp hết lực lượng của Phong Môn phối hợp với Mãi Gia lùng sụp Khương Khang để tưởng thưởng cho việc mạnh tiểu lục giành được lợi ích về cho Phong Môn. Nhưng vừa bắt được người, Phong Môn lại có ý che chở cho tên họ Khương. Ông ta chỉ phải người đưa đến một ngón tay, nói là của Khương Khang. Theo suy đoán của Mã Vân và Mã Lôi, với thân phận và địa vị của Phong Môn, hẳn ông ta không nói dối, ngón tay này chắc chắn là của Khương Khang. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Phong Vương chấp nhận mất thể diện, còn đắc tội với Mã Gia để che chở cho Khương Khang một lần nữa như thế. Nếu nói lần đầu Khương Khang được Phong Môn che chở là do hắn ta thông minh và Phong Vương hành động theo cảm tính, Vậy thì, sau khi ăn vô số quả lừa, thiệt thòi vô số kẻ, đặc biệt là sau khi sát dân Phong bị sát hại, Phong Vương vẫn lựa chọn bảo vệ cho Khương Khang. Có thể thấy, vấn đề bên trong khá lớn. Quả thế, mấy ngày sau đó, ba mũi phong chăm dưới trứng Long Phong lần lượt bị điều đến làm thủ hạ cho người khác. Đồng thời bị giám sát nghiêm ngặt, Long Phong bị thu hết quyền lực, Hình Phong và Trung Nghĩa Phong cũng bị triệt tiêu các chức vụ đang đảm nhiệm trong phong môn, chuyển sang cho hổ phong Tiết Đông Bình tiếp nhận hết mọi việc sự vụ của ba người. Lại thêm ba ngày nữa, Vân Trung Phong và sát nhân phong kế nhiệm giúp hết sức hỗ trợ cho hổ phong Tiết Đông Bình bắt đầu tiến hành khảo sát toàn bộ đệ tử phong môn. Gọi là khảo sát, nhưng trên thực tế là một vụ thanh trừng. Người nào tinh ý ác nhìn ra ngay. Nhất thời, cả phong môn từ trên chỉ dưới lòng người hoang mang rối loạn hết sức. Nói thế, hẳn là Khương Khang đã nói cho Phong Vương tin tức gì đó rất quan trọng. Thế nên, Mạnh Tiểu Lục suy luận. Mã Lôi gật đầu. Không sai. Ta và Mã Vân cũng đoán thế. Lời khai này chắc chắn là cực kỳ hệ trọng. vả lại còn có bằng chứng vững chảy như núi. Bằng không thì với loại người như Khương Khang, Phong Vương có là lão già hồ đồ cũng sẽ không tin lời hắn đâu. Đừng quên, chúng ta đều là quân lừa đảo cả. Người khác muốn gạt được chúng ta không có dễ dàng Mà một loại các hành động của Phong Vương sau đó Có lẽ có thể kiểm chứng được nội dung của lời khai này nhắm đến ai rồi Thoạt đầu á Phong Vương nói là chặt một ngón tay để chúng ta bớt giận Đợi ông ta thẩm vấn xong rồi sẽ cho chúng ta một câu trả lời Kết quả cứ lần lửa lần này đến lần khác Tới giờ cũng chưa ra đáp án cho chúng ta nữa Chỉ sợ sự việc lại có thay đổi rồi Mã Vân chầm ngam một lúc rồi nói. Mạnh Tiểu Lục gật đầu. Đúng vậy, lại có biến cố rồi. Chuyện này rất kỳ hoặc. Đầu tiên khởi điểm chính là Khơn Khang. Khơn Khang khơi màu mâu thuẫn giữa phong môn và khuyết môn, khiến hai môn phái này đối đầu trực diện với nhau. Giờ lại một lần nữa khiến phong môn rối loạn từ bên trong. Mục đích của hắn ta là gì? Điều này rất là quan trọng. Từ khi nổi danh trên giang hồ đến giờ, mọi điều Khơn Khang làm thoạt trong hết sức là tầm thường vụng bạc Xong thực ra lại gây ảnh hưởng rất nhiều Có thể nói là mỗi chuyện đều là đại sự thay đổi khách cục trong ngoài của tứ đại môn phái Tìm hiểu ngọn nguồn Từ kết quả suy đoán ra mục đích hẳn là khả thi Nói tỷ Mỹ xem nào, thú vị đấy Mã Lôi nói đoạn liếc nhìn Mã Vân rồi tiếp lời cây thật, ta và Mã Vân cũng đã nghĩ đến vấn đề này Muốn nghe phân tích của chú xem sao Mạnh Tiểu Lục chỉ là một kẻ mới gia nhập dàn hồ. Điều gã có thể nghĩ đến dĩ nhiên, Mã Vân và Mã Lôi đều cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là người trong cuộc tối, kẻ bên ngoài thì sáng. Bất luận mánh lấy lừa đảo hay mưu lược đều không ngoại lệ. Mạnh Tiểu Lục tuy rằng tham gia vào, xong lại đặt mình ở bên ngoài cuộc, để gã phân tích một phen, đương nhiên là rất có tác dụng. Mạnh Tiểu Lục nói, khưng khang nhiều lần đứng giữa phong môn và khuyết môn khơi ra mâu thuẫn xung đột giữa hai môn phái này. Hai nhà tích tụ oán hận đã lâu, nhưng theo tôi biết, trước khi Khương Khang xuất hiện, xung đột chính diện trên quy mô lớn như vậy không có nhiều. Đây chính là kết quả thứ nhất. Kết quả thứ hai là cái chết của sát nhân Phong. Khương Khang bỏ đi không minh bạch, ngược lại càng khiến Phong Vương nảy sinh nghi ngờ. Cái kiểu hoảng hốt bỏ trốn rồi để lại nửa lời mập mờ như thế dễ khiến người ta tin tưởng hơn là trực tiếp đứng ra làm chứng gì. Mọi người đều là thông minh, nhưng thông minh lại dễ bị thông minh làm cho nhầm lẫn. Cũng như một vụ lừa đảo vậy, anh sẽ dễ tin tưởng vào những gì mình tự phân tích ra được hơn. Nhưng đó lại là điều mà kẻ lừa đảo dẫn dụ anh phân tích ra. Anh cứ như thế mà phối hợp thôi. Với kẻ lừa đảo, từng bước từng bước thì xa vào cạm bẫy. Chúng ta có thể giả sử rằng trại Kim Liên, Lưu Nhị Nương chính là một con cờ được dày công sắp đặt. Cái chết của cô ta đã làm lộ ra tính chất kỳ hoặc của sự việc, khiến cho Phong Vương càng thêm tin là thật, đồng thời khiến mối ngờ vật trong lòng của ông ta tăng lên bội phần. Phong môn thế nào thì tôi không có rõ, nhưng trước đây chắc chắn là có chuyện gì đó. Cách làm như vậy chính là để khơi gợi lại những cái chuyện trong quá khứ, khiến sự việc tích tụ lại rồi bùng nổ ra. Nếu tất cả sự việc này thật sự là một vụ lừa đảo, vậy thì đó chính là kế sách của một mũi tên bắn chết bốn con chim. Con chim thứ nhất là khẩu cung của Lưu Nhị Nương, có thể khiến Phong Vương thêm nghi ngờ, khiến cho chân tướng sự việc thực sự khó bề mà phân biệt. Vì vậy Phong Vương chắc chắn sẽ không trực tiếp giết chết Khương Khang mà phải gặp hắn ta để hỏi hắn làm rõ nghi vấn của mình. Cách làm này của Khương Khang là trừ đường cho kế hoạch sau này của hắn. Còn Phong Vương cũng vì thế mà bị gạt. Còn chim thứ hai là để giao hảo với Mãi Gia. Dùng cái chết của Lưu Nhị Nương để giao hảo với Mãi Gia. Xét cho cùng cũng là báo thù cho tôi. mã Lôi ngặn nghỉ một lúc rồi nói Nếu nói thế tức là Lưu Nhị Nương dùng cả cái tính mạng của mình để lừa gạt chẳng phải là trả giá quá đắt ừ. Không đúng, ta từng gặp người này tuyệt đối không phải là hạng kiên quyết như thế. Có lẽ ngay từ khi kế hoạch bắt đầu cho tới khi cô ta bị bắt đều là khương khang lợi dụng cô ta. Có nghĩa là Lưu Nhị Nương này cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Những lời cô ta nói đều là thật lòng. Cái chết và lời khai của cô ta... Khiến cho sự việc càng thêm chân thật Nếu suy luận của chúng ta là sự thật Vậy thì tên khân khang này Hơi đáng gồm rồi đấy Vừa nãy chú nói một mũi tên Bắn bốn con chim Vậy con chim thứ ba lẽ nào Tiểu lục Ý của chú là Mã Vân đột nhiên nhìn chậm chậm vào mạnh tiểu lục Một lúc sau mới nói Sao lại thế được Con chim thứ ba chính là dùng sinh mạng Của lưu nhị nương để khiến mọi thứ trở nên đáng tình hơn Đồng thời gạt bỏ mối ngờ vật đối với Khuyết Môn. Khuyết Môn và Phong Môn ngay từ đầu đã đối địch. Khuyết Môn muốn giết Hưng Khang cho hả giận. Sau đó Khuyết Môn bắt được Lưu Nhị Nương. Tất cả mọi thứ đều do bọn chúng bày kế Nhưng ai nhìn vào cũng đều thấy là có vẻ không có liên quan gì đến bọn chúng cả. Vì thế mà không ai nghi ngờ Khuyết Môn. Khuyết Môn nhìn bề ngoài thì đáng ghét. Nhưng trong chuyện này bọn chúng lại làm hết sức sạch sẽ. Không khỏi khiến người khác tin rằng khuyết môn không liên quan gì đến khương khang cả. Ừ, đúng thế, tất cả chuyện này đều là mêu kế của khuyết môn. Chuyện này quả đáng sợ rồi. Tiểu Lộc ta và đại sư huynh của chú chưa có từng phân tích ra những cái điều này. Chú suy luận khá lắm. Ta đoán tiếp sau đây sẽ là kế hoạch bắn rụng con chim thứ tư. Nếu thật sự có thể kiểm chứng thì sẽ chứng minh được rằng chính khuyết môn là bàn tay đen ở sau điều khiển tất cả mọi chuyện à. Ý gắt dấu là con chim thứ tư chính là vu hỏa cho yến xào. Mã lôi cũng lập tức ngộ ra. Mã Vân và Mạnh Tửu Lục đồng thời gật đầu. Từ đầu trí cuối, yến xào vẫn đứng ngoài chuyện này. Còn mã gia, phong môn, khuyết môn hoặc ít nhiều đều có tham gia vào. Kết cục, lúc này phong môn thanh trừng nội bộ, lòng người hoảng loạn, khuyết môn rủi sạch hiềm nghi, còn mã gia thì bị chia rẽ, tự lo cho mình không xong. Chỉ có duy nhất yến xào còn bình yên, vậy thì hết sức kỳ quạt rồi. Nếu sự việc trong nội bộ phong môn bị nói là có liên quan đến yến xào, liệu phong vương có tin không? Mạnh Tiểu Lục nói, Trên thế gian này không có bức tường nào mà không lọt gió, dù cái bảy lừa đảo có cao minh đến mấy thì cũng có sơ hở. Sự việc giữa Thảo Thượng Trương Đại Ca và đắc Ý Môn đã làm lộ ra giả tâm lan xói của khuyết môn rồi. Khiến tôi bắt đầu nghi ngờ khuyết môn Nếu khuyết môn đã nhúng tay vào mã da Muốn mã da loạn lên Vậy thì bọn chúng cũng có khả năng Bày kế hãm hại phong môn và yến sao chứ Mạnh tiểu lục ngừng lại Giây lát đoạn hoãi Chỉ là rốt cuộc nội bộ phong môn Có chuyện gì có thể để cho khuyết môn lợi dụng Và tại sao khuyết môn lại làm như vậy Sự việc xảy ra Ác có nguyên nhân Một cuộc lừa đảo cao thăm Trong tứ đại môn phái lừa đảo Một tên khưng khang mai phục đã lâu, móc nối với vô số sự việc, nếu sự tình bại lộ, khuyết môn ắt sẽ bị ba môn phái kia vây đánh. Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại làm như vậy?